thiếu nữ kia có khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú, một nửa giống Văn Thanh La trước đây, một nửa lại giống với vị Văn Yên Tinh tỷ tỷ ruột của Văn Yên Ly. Dung mạo của nàng ta, của Tích Cử đã từng nhìn thấy khi đào mộ phu nhân thành chủ là Hoa Thành. Chẳng qua cái người nàng nhìn thấy đã chết, còn người trước mặt thì lại tràn đầy sức sống, có vẻ nhanh nhẹn hoạt bát hơn nhiều. Không nghĩ tới vị Vân phu nhân giả chết kia lại đi vào ma giới, còn trở thành muội tử của Ma Quân. Uyển Uyển, quận chúa. Trong một năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến hai người kia gặp nhau, ở bên nhau, trở thành một đôi huynh muội tương thân, tương ái. Vừa rồi khi gặp nhau ở trên phố, Đế Phật Y đã từng hỏi Uyển Uyển có lấy được đồ vật của hắn về không. Uyển Uyển nói đã lấy về và cũng đã tiêu hủy. Như vậy xem ra, người đã lấy đi chăn ga gối đệm của Đế Phật Y ở Lạc Khoa Thành hẳn chính là vị Uyển Uyển, quận chúa này nàng ta tự nhận là vị hôn thê của đế phất y là đã được đế phất y ngầm chấp thuận đế phất y thật sự muốn đính hôn với nàng ta, thật sự muốn cưới nàng ta sẽ không đâu khi cố tích cửu nghĩ đến mấy vấn đề nghi ngờ vừa rồi trong đầu nàng tự động hiện ra ba chữ đó đế phất y sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ rốt cuộc lúc trước hắn đến tôi là giới này chính là vì cố tích cửu nàng Nàng hít một hơi thật sâu và kìm lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Ẩn trong bóng tối nhìn xem tình hình phát triển như thế nào Tiểu quận chúa vừa đến đã bị thị về ở cửa ngăn lại Quận chúa, hiện tại mà quân đại nhân không tiện gặp ngài Tiểu quận chúa khẽ co mày Không phải chứ Đại ca nói khi trở về sẽ gặp ta liền Thị vệ còn chưa kịp mở miệng Bên trong đã tuyên đến một thanh âm lười biếng. Là Uyển Uyển à? Vào đi. Đó là giọng nói của ma quân. Hiện tại cũng chính là đế phất y. Uyển Uyển quận chúa kiêu ngạo đắc ý, liếc nhìn đám thị vệ. Đáp một tiếng rồi tiến vào điện. Cô tích cửu ở trong bóng tối chờ đợi. Thời gian tiểu quận chúa đi vào cũng không lâu. Cũng chỉ 5-6 phút mà thôi. Một lát sau, nàng ta đi ra Lại cùng bọn thi nữ rời đi Cố tích Cử nhìn đại điện kia Trái tim đập loạn xạ từng hồi Cũng không biết vì sao Mình lại căng thẳng Rốt cuộc, nàng đã tìm kiếm Không ngừng nghỉ suốt một năm Hiện giờ, rốt cuộc cũng tìm được Người là hắn Nàng kích động cũng là chuyện khó tránh khỏi Đúng không? Nàng đợi 2-3 phút để tâm trạng Bình tĩnh lại, rồi dứt khoát thuần di vào trong Dựa trên tính toán của nàng Giờ phút này 89 phần 10 Hẳn là hắn đang ở trong thư phòng Xử lý công văn ma giới gì đó Và mục tiêu địa điểm nàng thuần di đến Chính xác là bên trong thư phòng của hắn Như vậy nàng có thể xuất hiện Ở trước mặt hắn mà không gây kinh động Đến bất kỳ một thị vệ nào cả Hắn đột nhiên nhìn thấy nàng Là vui mừng Hay là giật mình Có lẽ là vừa vui mừng Vừa ngạc nhiên nhỉ Tính toán trong đầu của tích cửu rất tốt Nhưng điều nàng không nghĩ tới chính là đây căn bản không phải là thư phòng mà là nhà tắm. Nàng vừa lúc thuần di đến hồ suối nước nóng. Nàng bị bất ngờ không kịp đề phòng. Vừa mở mắt ra liền phát hiện mình đang ở dưới nước. Còn là dưới hồ nước nóng đang sủi bọt ủng ục Suýt nữa nàng sạc một ngụm nước. Sau khi đầu óc choáng váng một lúc theo bản năng trồi lên mặt nước thở ra một hơi khi nàng mở mắt ra lần nữa cơ thể hơi cứng lại ở đối diện nàng cách đó không xa trên mặt nước có một người đang nửa nổi nửa chìm mái tóc đen như thác nước quần áo đỏ như lửa đôi mắt như khói sóng ngàn dặm đôi môi mỏng với độ cong rất đẹp nhưng sắc lại nhạt giờ phút này ánh mắt hắn đang đổ dồn vào cổ tích cừu vươn nổi lên ướt sũng như chuột rơi xuống nước trong đôi mắt không có hơi ấm Trong lòng của tích cửu thắt lại khi bị hắn nhìn với ánh mắt như vậy. Nàng luôn có cảm giác, mình đã từng trải qua tình huống này trước đây rồi, nhưng nhất thời không nhớ nổi, rốt cuộc đó là khi nào. Tình huống đột ngột này, mặc dù khiến cô tích cửu có chút bối rối, nhưng cũng may là nàng vẫn rất lý trí. Biết mình vẫn còn dịch dung, hắn không nhận ra nàng cũng là điều dễ hiểu. Hắn vẫn khá bình tĩnh. Bình thường nếu trong bồn tắm của một nam nhân đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, phòng trường sẽ bị một trường trực tiếp tát bay rồi. Nàng hít nhẹ một hơi, nhìn hắn như vậy. Hắn không mang mặt nạ, là hình dáng nàng đã từng quen thuộc. Đôi mắt nàng hơi cay cay, vuốt mái tóc ướt đẫm một chút, mỉm cười với hắn. Phất y, đã lâu không gặp. Cuối cùng, ta cũng tìm được người rồi. Tùy dung mạo của nàng không giống như hình dáng ban đầu, nhưng dòng nói của nàng vẫn giống như trước. Nên tin rằng hắn có thể nhận ra nàng Nếu không phải thứ dịch dung Trên mặt nàng không bị rửa trôi Thì nàng đã rửa mặt Ở chỗ này ngay lập tức Khôi phục lại dáng vẻ ban đầu Ánh mắt đế phất y hơi tối lại Nhưng lại mỉm cười Trong nụ cười có chút lạnh lùng Cô tích cử Thì ra là ngươi à Ngươi tìm ta Tìm ta làm gì Giọng nói của hắn rất đều đều Và ngữ khí của hắn khi nói chuyện với nàng Thậm chí còn kém hơn So với một bằng hữu bình thường Cô tích cửu sững sờ Nàng không ngờ Hắn sẽ lại lãnh đạm như thế Nhất thời nghẹn một hơi Người Người mất tích đã hơn một năm Vẫn không quay lại là khoa thành Ta sợ người Người sợ ta cái gì Sợ ta tiếp tục mặt dày đi tìm ngươi sao? Hay là sợ ta lì lợm đeo bám ngươi không bỏ? Cố tích cửu bị hắn hỏi sắc mặt trắng bệch, theo bản năng cãi lại Ta không có Ấy Không phải sợ ta cái này Vậy ngươi có thể sợ ta cái gì? Ngươi nói ngươi nhìn thấy ta là thấy ghê tởm Còn nói không muốn nhìn thấy ta Ta rời đi như ngươi mong muốn. Ta tự giác như thế rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi tìm ta làm gì vậy? Thanh âm của hắn trâm thấp, ôn hòa, cũng rất bình thản. Nhưng mỗi lời nói ra lại giống như một thanh đao tẩm độc. Trái tim của tích cửu từng chút, từng chút một chìm xuống. Ánh mắt cũng cảm thấy cay xè. Nhưng nàng cố kiềm chế lại, cố gắng diễn đạt ý của mình đấy phất y, ta thừa nhận lời nói của ta khi đó quả thực gây tổn thương người khác. Nhưng mà rốt cuộc người gạt ta trước. Đương nhiên ta rất tức giận, cho nên mới nói không lựa lời. Ta... Xin lỗi. Hả? Cố cô nương, trước đây ta thực sự đã gây rắc rối cho ngươi. Cũng lợi dụng ngươi mất trí nhớ, lừa gạt ngươi. Đối với chuyện này ta vẫn luôn vô cùng hối hận. Là ta quá tự mình đa tình Cho nên mới Nếu người đến tìm ta về chuyện đó Muốn ta chịu trách nhiệm với người Đế Phất Y ngừng lại một chút nghiêng người về phía trước Tới gần khuôn mặt đã có chút tái nhợt của nàng Người tìm ta như vậy Không phải là cuối cùng đã nghĩ thông suốt Muốn ta chịu trách nhiệm với người đấy chứ Nếu là như thế Đương nhiên không phải Cố Tích Cửu vội vàng cắt ngang lời hắn, máu nóng dồn thẳng lên đỉnh đầu, nhưng nàng vẫn có thể đè nén cảm xúc, khóe môi lại có chút run rẩy. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta sẽ không vì việc này mà muốn ngươi chịu trách nhiệm với ta. Đế Phất Y mỉm cười, ánh mắt lại lạnh lùng hơn. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Ta lo lắng cho an nguy của ngươi. Cố Tích Cửu buột miệng nói. Đà tạ Đế Phất Y nhếch môi Vậy hiện giờ ngươi nhìn thấy ta bình an rồi đó Ngươi còn muốn thế nào nữa Cô Tích Cửu im lặng Đúng vậy Nàng còn muốn thế nào nữa Nàng thực sự muốn xác nhận chuyện an nguy của hắn Hiện tại xem ra Hắn vẫn sống khỏe mạnh là nàng vui rồi Thậm chí còn muốn nghĩ cách Ở bên cạnh hắn Nhưng nhìn thái độ hiện tại này của hắn Nàng không thể nói ra những lời này nhất thời nghẹn ngào ở nơi đó. Đế Phất Y thay nàng nói ra, không phải là ngươi bỗng nhiên nghĩ thông suốt, muốn ở lại bên cạnh ta đấy chứ? Ngươi không muốn đi tìm Hoàng đồ hay là Tả Thiên Sư nữa à? Các ngươi tám chín phần mười là một người, người chính là hắn chuyển thế. Cố Tích Cửu buột miệng nói ra. Khi nàng nói ra những lời này, vẻ mặt Đế Phất Y thật sự thay đổi. Cô tích cử Thì ra đây là lý do ngươi tới tìm ta Xin lỗi Thật đúng là khiến cho ngươi thất vọng rồi Ta Đế phất y Chính là đế phất y Không phải là thế thân của bất cứ kẻ nào Đừng có ý đồ tìm kiếm bóng dáng của hắn trên người bổn quân Ta không có hứng thú với mấy chuyện kiếp trước kiếp này đâu Đừng nói kiếp trước ta căn bản không phải là hắn Kiếp dù là vậy thì cũng đã là quá khứ Giọng nói của Đế Phất Y lạnh như băng. Trong lòng của Tích Cửu cảm thấy vô cùng buồn khổ. Nàng muốn quay người rời đi ngay. Nhưng dù sao, nàng cũng đã tìm kiếm hắn hơn một năm. Làm sao nàng có thể cám tâm tư bảo như vậy được chứ? Nàng hít nhẹ một hơi. Người tách ta phải không? Thực ra ta... Nàng lại muốn giải thích một chút. Nhưng chưa kịp nói xong thì Đế Phất Y đã tàn nhẫn ngắt lời nàng. Ta từ bỏ. Cô tích cửu sững sờ. Hả? Đôi mắt để phát y nhìn nàng. Trong đôi mắt vốn từng tràn đầy ôn nhu, giờ không có gì ngoài sự lạnh lùng đến thấu xương. Cô tích cửu. Ta từ bỏ ngươi. Một năm trước, kể từ khi ngươi bỏ ta một mình trong rừng rậm, ta đã quyết định từ bỏ ngươi. Sắc mặt cô tích cửu tái nhợt. Tại... Tại sao? Ta mệt rồi. Thanh âm để phất y nhàn nhạt. Cứ luôn theo đuổi một nữ nhân trong lòng đã có nam nhận khác. Thật sự quá mệt mỏi. Ta vốn cho rằng ta có thể làm được. Sự thật chứng minh rằng ta đã sai rồi. Cô tích cử. Không có ai nguyện ý tiếp tục cho đi mà không yêu cầu hồi đáp. Cũng không có ai sẵn sàng đứng tại chỗ. Chờ đợi một cách ngu ngốc khi bị đánh đến vớ đầu chảy máu. Vì vậy, trong một khoảnh khắc đó, ta lựa chọn buông tay. Ta cho rằng sẽ rất khó khăn, nhưng hiện tại xem ra có vẻ vẫn ổn. Cho dù không có ngươi, thực ra ta sống cũng rất tốt. Cho nên cứ như vậy đi. Giống như ngươi nói. Về sau, ngươi đi dương quan đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Chúng ta hãy sống cuộc sống của riêng mình đi. Đế Phất Y hơi lùi người về phía sau một chút lười biếng tự người vào trên mép hồ Giữ khoảng cách nhất định với nàng Người đi đi Mà giới này không phải là nơi người có thể ở Đừng nấn ná ở lại đây nữa Đây là đuổi người Cố Tích Cửu cắn chặt môi Vốn là nhìn thấy hắn Nàng có rất nhiều lời muốn nói Nhưng hiện tại một câu cũng không nói ra được Nước ở suối nước nóng rất ấm Nhưng nàng lại cảm thấy rất lạnh Rất lạnh Khuôn mặt xinh đẹp của nàng chợt xanh, chợt trắng Ánh mắt nhìn chầm chằm vào hắn Người nói thật Đế Phất Y nhàn nhạt Người thấy ta giống nói dối sao Cô Tích Cửu hơi rũ mắt Sau một lúc lâu khẽ mềm cười Ta cảm thấy không giống thật Những lời tiếp theo như nghẹn lại trong cổ họng, không nói ra được. Nàng dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Ta không ngờ chúng ta lại gặp nhau như thế này. Hơn một năm xa cách, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy hắn, nhưng không ngờ lại là trong tình huống này. Nàng ở rất gần hắn, cách nhau chưa đầy hai sải tay, nhưng dường như lại cách xa thiên sơn vạn thủy. Đế Phất ý không nhìn nàng nữa mà hơi nhắm mắt lại Tựa nửa người vào nơi đó Bên tai có tiếng gió nhẹ Cổ tay hắn bất ngờ Bị nàng tóm lấy Hắn mở to mắt hơi nhíu mày Nhìn nàng gần trong gang tức Người đang làm gì vậy Cổ tích cửu hơi mím môi không nói gì Trong nháy mắt nắm chặt cổ tay của hắn Bắt đầu cảm ứng mạch đập của hắn Mạch đập của hắn rất bình thường Thậm chí còn rất mạnh mẽ So với khi hắn mới đến tu La Giới còn cường đại hơn nhiều Vì vậy có thể loại trừ khả năng hắn mắc bệnh tiêm ẩn hoặc quá suy yếu Sợ luôn lụy đến nàng nên mới đối xử với nàng như vậy Hắn rất mạnh mẽ Hiện tại ít nhất hắn đã ở trên cấp độ kim tiên Có thể nói công lực hiện tại của hắn so với hồi ở thượng giới thậm chí còn cao hơn Hơn nữa trên người hắn dường như còn mơ hồ có một công pháp nào đó mà nàng không nhìn thấy rõ. Nàng theo bản năng định dò xét một chút, hắn đã giật lại cổ tay của mình, như cười, như không, nói. Cố cô, cô nương làm gì vậy? Thích đụng chạm bổn quân như vậy à? Đế phất y dừng lại một chút, sau đó lại gần nàng hơn một chút, hơi thở gần như phả trên mặt nàng. Nhìn dáng vẻ của người, hình như người mới khôi phục ký ức đúng không? Khi mất tí nhớ của tích cửu không thông thạo y thuật mà vừa rồi khi nàng bắt mạch cho hắn thủ pháp cũng thành thạo khác thường. Giống như thủ pháp khi còn ở thượng giới. Cố tích cửu hít nhẹ một hơi hơi ngả người về phía sau, cách hắn một khoảng. Đúng vậy. Niềm mạch liền hạ. Đế phất y sừng sốt một chút sau đó cười lạnh nói. Chẳng trách người nguyện ý đi tìm ta. Thì ra là đã khôi phục ký ức. Nhớ rõ thân phận của ta. Sắc mặt của cổ tích cửu càng ngày càng tái nhợt. Nàng vất vả tìm kiếm hắn như vậy. Tất nhiên không phải là vì khôi phục ký ức. Nhưng bây giờ, nàng còn cần phải giải thích sao? Nàng nhìn xung quanh một chút, suối nước nóng rất lớn. Gần như chiếm toàn bộ căn phòng. Bên cạnh hồ có bàn, ghế. Trên bàn còn có trái cây tươi. Cuộc sống của hắn cực kỳ thoải mái. Là được muôn phạn ma chúng yêu quý kính trọng Vừa rồi Hắn còn gặp vị uyển uyển quận chúa kia ở đây Hắn cũng rất chiều chuộng vị nữ tử kia Dành công sức tổ chức sinh nhật cho nàng ta Cho nàng ta địa vị cao quý nhất Nhìn thấy nàng ta hơi bị xúc phạm một chút liền ra tay báo thù cho nàng ta ngay Xem ra Hắn thật sự đã buông tay Thì ra Hắn buông tay dễ dàng như thế Một cảm giác chua chát dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực của tích cửu, khiến cổ họng nàng nghẹn lại, vanh mắt nóng bừng. Lại hít một hơi, Nàng hỏi vấn đề đã xoay quanh trong đầu nàng hơn một năm nay. Ta có thể rời đi, tuy nhiên ta muốn hỏi một câu. Một năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một năm trước, đế phất y hơi cục mắt, ngữ khí nhẹ nhàng băng quơ. Một năm trước, ta gần như dầu hết đèn tắt, suýt chút nữa bị sói hoang xé xác ăn thịt, là Uyển Uyển đã liều mạng cứu ta. Liều mạng? Cố Tích Cửu thấp giọng, hỏi lặp lại. Không sai, thực sự liều mạng cứu giúp. Đế Phất Y chỉ nói mấy chữ này, cũng không nhiều lời. Lúc ấy, hắn kiệt sức như dầu hết đèn tắt, bị một con sói hoang hung dữ lôi kéo cắn xé. Ngay cả sức lực phản kháng cũng không có. Chính bản thân hắn cũng đã nghi ngờ có lẽ mình sắp chết trong miệng thú dữ ở đó. Thời điểm hắn sắp rơi vào hôn mê là vị uyển uyển quận chúa này từ trên trời giáng xuống cứu hắn. Hắn hôn mê khoảng chừng một tháng. Tới khi hắn tỉnh lại thì đã thấy ở trong ma giới này. Chỉ có uyển uyển cực nhọc ngày đêm không hề nghỉ ngơi hầu hạ hắn. Đại khái có lẽ uyển uyển cũng biết vân Yên Ly muốn giết hắn cho nên sau khi cứu hắn Liên trực tiếp tiến vào trong ma giới Nhưng thân thể nàng ta là tu tiên Sau khi tiến vào ma giới Nàng ta chỉ có thể thường xuyên thay luyện ma y Nhưng số lượng luyện ma y Ngày càng ít đi Nàng ta vội vàng nên cũng không kịp chuẩn bị chú đáo Sau khi thay đến bộ luyện ma y thứ 3 Thì không còn quần áo này để thay nữa Nàng ta tìm đến một vị bằng hữu Ở ma giới nhờ giúp đỡ Bằng hữu kia nói cho nàng ta biết Có thể dùng thuật đổi thể Từ tiên thể đổi sang ma thể Thì có thể ở lại mà giới lâu dài. Vì quan tâm đến hắn và để chăm sóc hắn, nàng ta không chút do dự sử dụng thuật đổi thể. Thuật đổi thể này cực kỳ đau đớn, tương đương với việc ném một người vào lửa và luyện lại một lần nữa. Uyển Uyển thiếu chút nữa thì mất mạng khi dùng thuật đổi thể này. Thời điểm để Phất Y tỉnh lại, trên người Uyển Uyển vẫn còn đang bị thương, dung mạo gần như biến dạng. Nàng ta chỉ có thể dùng trú nhan thảo để duy trì dung mạo bình thường. Khi đó, đúng lúc ma giới đang hỗn loạn, Uyển Uyển là một nữ tử yếu đuối kéo theo một người bị thương nặng hôn mê là Đế Phất Y, sống ở ma giới hỗn loạn này trong tình trạng khốn khổ. Nhưng nàng ta chưa bao giờ có một câu oán hận đối với Đế Phất Y, càng không hề tranh phần công lao. Nàng ta chỉ hy vọng Đế Phất Y có thể sống sót. Cuộc sống của hắn và nàng ta ở ma giới gần như thấp kém như hạt bụi. Uyển Uyển có thể vì một bữa cơm ngon cho hắn mà quỳ trước mặt người ta mấy lần. Nhưng chuyện gì cũng giấu hắn. Cho đến một ngày, vết thương của đế phất y dần dần thuyên giam. Hắn vừa bước ra khỏi cánh cửa làm bằng cành củi thì nhìn thấy nàng ta vì một liều thuốc cao dán cho hắn mà suýt bị một tên ma y chiếm đoạt thân thể. Mà đế phất y dù sao cũng là thiên đạo chi chủ, từ trong xương cốt đã có thói quen sát phạt quyết đoán. Đương nhiên không thể chịu nổi loại tức giận này càng không thể chấp nhận được người ở bên cạnh mình bị đối xử như vậy. Người của hắn, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào coi thường xúc phạm. Năm xưa, Mộc Phong, Mộc Vũ bị người ngoài trát tấn một chút, hắn sẽ nghĩ cách đòi lại công lý cho bọn họ. Huống chi uyển uyển này còn là ân nhân cứu mạng của hắn. Đương nhiên, hắn không muốn để nàng ta phải chịu sự xúc phạm như thế. Hơn nữa, trải qua sự việc kinh khủng này, rốt cuộc hắn cũng đã hoàn toàn giác ngộ buông bỏ hoàn toàn mọi chuyện đã qua, bắt đầu mở rộng lãnh thổ của mình ở ma giới và chinh phục toàn bộ ma giới. Hắn cực kỳ thông minh. Lúc trước khi nhìn thấy Vân Yên Ly, chỉ một khắc hắn đã nghi ngờ ngay. Sau khi tạo được chỗ đứng trong ma giới một thời gian, hắn phái người tiến hành điều tra sâu hơn. Sau khi phân tích kỹ một chút, hắn gần như 89 phần 10 đoán được kế hoạch âm mưu của Vân Yên Ly. Biết mình nhất định là cái gai trong mắt Vân Yên Ly. Hắn ước gì mình có thể nhanh chóng diệt trừ đối phương. Chắc chắn Vân Yên Ly cũng sẽ cố gắng hết sức để tìm được hắn. Mà rõ ràng, công phu của Vân Yên Ly ở chỗ này cao hơn so với khi ở thượng giới, đạt tới cấp bậc thượng tiên trở lên. Nếu như hắn thật sự đối đầu với Vân Yên Ly, thậm chí không có một chút cơ hội chiến thắng nào. Vì vậy, trước khi hắn có được sức mạnh thực sự, hắn không thể rời khỏi ma giới. Đối với Vân Yên Ly, hắn vẫn có một chút hiểu biết. Biết vân Ninh Ly có một loại thuật tùy tìm tung tích, có thể tìm kiếm người đó bằng cách theo dõi hơi thở của họ. Cho nên, đồng thời với tích cực tu luyện công phu của bản thân Đế Phất Y cũng tập luyện một thuật pháp đặc biệt của ma giới, có thể thay đổi hơi thở cơ bản của cơ thể thí dụ như thuật con rối. Một năm này hắn đã rất cố gắng, với tính quyết đoán và khả năng phi thường của mình. Một lực lượng mới xuất hiện ở ma giới trong một năm giành được tất cả thành tựu ngày hôm nay một năm này hắn cũng giống như trọng sinh, cho nên hắn buông bỏ hết thảy và đương nhiên đã như vậy, hắn cũng buông bỏ cổ tích cửu. Mặc dù một năm này hắn không cố ý hỏi thăm tin tức về nàng, nhưng thỉnh thoảng khi ra ngoài hắn cũng sẽ theo bản năng cảm ứng vị trí của nàng một chút. rất trùng hợp là thời điểm mỗi lần hắn cảm ứng nàng đều có thể cảm ứng được Vaneli cũng ở bên cạnh nàng. thì hắn phái thám tử đi thám thính tin tức của Vaneli. Cũng nghe nói bên cạnh vân Ninh Ly thường xuyên có một vị thiếu nữ. Hai người cùng nhau nói cười, gần như luôn luôn đi cùng nhau. Thiếu nữ đó chính là cổ Tích Cửu. Đương nhiên, hắn sẽ không cho rằng cổ Tích Cửu sẽ di tình, biệt luyến, sẽ yêu vân Ninh Ly. Bởi vì hắn hiểu rõ người nàng yêu sâu sắc chính là Tả Thiên Sư. Đế phất ý trước đây, nàng chỉ coi vân Ninh Ly là bằng hữu. Ở trong lòng cổ Tích Cửu, chỉ sợ địa vị của hắn và vân Ninh Ly không khác gì nhau mấy. Nói không chừng, hắn còn không bằng Vân Ninh Ly. Dù sao, Vân Ninh Ly cũng không dùng thủ đoạn lừa gạt là vị hôn phu của nàng, chiếm đoạt thân thể nàng. Cách thức của Vân Ninh Ly đối với nàng cũng giống như khi ở thượng giới. Từ từ tìm hiểu, chứ không phải dùng thủ đoạn cấp tiến gì đó. Vì vậy, ngay cả khi nàng ở một mình ở thế giới bên ngoài, nàng cũng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm thực sự nào. Điều hắn không nghĩ tới chính là nàng sẽ đến ma giới tìm hắn. Vẫn là dùng phương thức đột nhiên xuất hiện này. Nhìn dáng vẻ nàng, hình như đã tìm kiếm hắn rất lâu Nhưng hắn còn chưa kịp cảm động Thì đã nhận ra rằng Kỳ thực, người nàng muốn tìm không phải là hắn Mà là coi hắn trở thành hoàng đồ chuyển thế Hắn vốn tưởng rằng Mình hoàn toàn có thể đi vào trái tim nàng Hoàn toàn xóa bỏ người đã chết kia đi Nhưng không ngờ rằng Rốt cuộc, mình lại thất bại Nước suối nóng vẫn sủi bọt ung ục Nàng và hắn đang ngâm mình trong nước Thân xác rất gần nhưng trái tim lại rất xa. Cố Tích Cửu rũ mắt xuống một lát, thấp giọng nói: có phải người rất thích Uyển Uyển Quyền Chúa không? Sau này có phải sẽ cưới nàng ta không? Đế Phất Y sững người, thanh âm vừa nhẹ vừa lạnh. chuyện này liên quan gì đến ngươi? Một câu nói khiến Cố Tích Cửu nghẹn lại, sắc mặt tái xanh. nàng khẽ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, nàng mỉm cười. Thật sự không liên quan gì đến ta, là ta hỏi nhiều quá rồi. Rất xin lỗi đã làm phiền đến các ngươi. Chúc các ngươi sau này có thể hạnh phúc mỹ mãn. Cáo từ Nàng không thể ở lại chỗ này lâu hơn được nữa. Trực tiếp thuấn di rời đi, trong chớp mắt biến mất không thấy bóng sáng. Suối nước nóng trở lại yên tĩnh, đế phất y đứng trong nước. Trong không khí dường như còn có mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể nàng. Nhưng hắn hiểu rõ, nàng sẽ không bao giờ đến nữa. Hắn đứng trong nước một lúc lâu và chợt nhận ra rằng mình đã mất hết sức lực. Rõ ràng đã lựa chọn buông tay. Rõ ràng biết đối phương cũng không có nhiều tình cảm nam nữ với mình. Nhưng nhìn nàng cứ rời đi như vậy, trái tim hắn vẫn đau đớn như trước. Nàng là tiên thể thuần khiết. Cho dù có đủ luyện mã y và trốn nhan thảo Nàng cũng không thể nào ở lại ma giới mãi được Trừ phi đổi thể Giống như uyển uyển vậy Sau sự việc này Nàng sẽ sớm rời đi đúng không? Mặc dù thế giới bên ngoài rất tồi tệ Nhưng vẫn phù hợp với nàng hơn Tốc độ thuần di của cố tích cử quá nhanh Nàng lại rất vội vàng Thời điểm thuần di căn bản không tính toán khoảng cách Khi nàng thuần di xuất hiện lần nữa thì nàng đã trực tiếp đâm thẳng vào một thân cây đại thụ. Trong mắt nàng nổi đầy sao và liên tiếp lùi lại mấy bước. Nàng ngồi trên một tảng đá lớn. Rõ ràng đau chính là cái trán, nhưng đôi mắt lại cay xè, nhức nhối, khiến nàng bật khóc, nước mắt lưng tròng. Nàng dụi mắt, nhưng lại xoa một tay đầy nước. Nàng cụp mắt xuống nhìn vệt nước trên tay, tầm mắt liên tục mơ hồ, mông lung. Trong lòng nàng cảm thấy chua chát vô cùng, Như sông cuộn biển gầm vậy Nàng không muốn khóc Bởi vì nàng luôn cho rằng khóc là biểu hiện của sự hèn nhát Nhưng giờ đây nàng không thể kiểm chế được nữa Nàng dứt khoát ngẩn đầu lên nhìn trời Nghe nói làm như vậy có thể khiến cho nước mắt chảy ngược trở lại Nhưng vô dụng Nước mắt dường như vỡ òa theo khóe mắt chảy xuống Căn bản hoàn toàn không thể kiểm chế được Cuối cùng nàng dứt khoát dùng đôi tay che mặt lại Và vui mặt vào đầu gối May mắn thay Địa điểm này cực kỳ xa xôi Xung quanh không có người qua lại Nên không có ai nhìn thấy sự khổ sở của nàng Nàng ngồi đây cuộn tròn như một con nhộng suốt nửa canh giờ Cuối cùng mới hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình Nàng từ từ ngẩng đầu lên Và đột nhiên sững người Trước mặt nàng Trên một cây đại thụ cách đó không xa Có một vị nam tử mặc áo choàng màu xanh lá cây Đang ngồi trên một cành cây nhỏ Tay chống cầm Trên mặt hắn mang một chiếc mặt nạ hình con bướm Nhiều màu sắc, khá quyến rũ Chiếc mặt nạ hình con bướm Đầy màu sắc này của hắn có phần kỳ lạ Nó chỉ che khuất chiếc mũi cao Và một con mắt Con mắt còn lại hoàn toàn lộ ra ngoài Hình dáng của con mắt vô cùng xinh đẹp Là kiểu mắt đào hoa Lấp lánh sóng nước Đồng mi cong vút Dù không cười thì vẫn mang theo ý cười Đôi môi căng mọng Khóe môi hơi nhếch lên như cụ ấu Gương mặt người này trời sinh đã có một nụ cười tươi tắn Giờ phút này ngồi ở nơi đó Vô cùng hứng thú nhìn cố tích cửu Giống như đang xem một vở kịch Nhìn thấy cố tích cửu ngẩn đầu lên Ánh mắt hai người giao nhau Khóe môi hắn càng nhếch lên hơn Tiểu cô nương Hòa ra ngươi đang khóc nha Ngươi khóc trông cũng rất đẹp Sao không khóc lâu thêm một hồi nữa vậy Giọng nói của hắn cũng rất từ tính, lồi cuốn. Âm cuối như mang theo một câu móc nhỏ, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy, rung động trong lòng. Cô Tích Cửu khẽ mếm môi. Trên thế giới này, biến thái rất nhiều, mà giờ nhất định càng có nhiều biến thái. Hiện tại gặp phải một người cũng không có gì kỳ quái cả. Nàng lười để ý tới tên biến thái màu xanh lá cây này, mà chỉ chăm sóc bản thân. Quân áo trên người nàng vẫn còn ướt đẫm, mái tóc cũng ướt sũng, bếp vào da đầu. Dáng vẻ chật vật khác thường Nàng dơ tay lên và sử dụng pháp thuật Để làm khô cơ thể hoàn toàn Cũng túm tóc hợp lại một chỗ chải nó từ từ Làm cho bản thân mình thoải mái, thanh tân, trở lại Nam tử mặc áo choàng màu xanh lá cây kia Luôn ở bên cạnh quan sát nàng Sau khi nhìn nàng thu thập xong hắn liền huyết sáo Công phu của tiểu cô nương không tệ nha Hơn nữa làn da khuôn mặt do chính người chế tác này Cũng rất tốt Giống như thật đó Cố tích cửu sừng sốt. Người này thực sự nhìn thấu thuật dịch dung của nàng. Phải biết rằng thuật dịch dung của nàng đã xuất thần nhập hóa, hoàn hảo đến mức không ai có thể nhận ra nàng đã dịch dung. Lúc này nàng không còn tâm trí quan tâm đến người khác, đưa mắt nhìn xung quanh để xác định phương hướng. Nàng đã thuần di đến nơi nào thế? Đây là vùng ngoại ô phía Nam Thành, một nơi tuyệt đẹp. Không phải tiểu cô nương ngươi lạc đường đấy chứ? Nam tử kia nhảy từ trên cây đại thụ xuống Phiêu phiêu đáp xuống trước mặt nàng Trên người hắn tỏa ra mùi hương Một loại trúc cố tích cửu hơi lui về phía sau một bước Khịt mũi với lời nói của hắn Có mấy cây đại thụ mọc ở nơi này Lá của những cây đại thụ này Trông giống như lá trúc khô héo Nếu không phải thân của những cây đại thụ này Rất to dày và đầy nếp gấp Nàng còn tưởng rằng Đó là những cây trúc đột biến ấy chứ Ngoại trừ mấy cây đại thụ này Xung quanh đều là cỏ hoang Một cây gỗ tạp cũng không có Nơi này có thể gọi là hoang vắng được Tuyệt đẹp chỗ nào chứ Trong lòng của Tích Cửu Vẫn nhớ đến La Chính Người giúp mình trông coi hài tử và con soi trắng Nàng rời đi đủ lâu rồi Nói không chừng vị La Chính kia Sẽ cho rằng nàng đã vứt con mà bỏ trốn Nàng còn phải nghĩ cách Giúp hai tử kia tìm người thân nữa Nếu đã đồng ý với người ta Thì nàng phải nghĩ cách hoàn thành Huống chi, hoài tử kia còn dễ thương như vậy. Theo bản năng, nàng thích tiểu gia hỏa kia. Tiểu cô nương, dung mạo của người cũng rất đẹp nha. Sao lại phải dịch dung thế? Nam tử như cây trúc kia bước lại gần cô tích cử một bước. Hắn nhìn nàng như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Chẳng qua, hắn còn chưa nói xong câu thì đã dừng lại rồi. Tiểu cô nương xinh đẹp vừa rồi, con đứng ở chỗ này trong nháy mắt đã biến mất không thấy nữa. Chạy rồi. Thực sự có tiểu cô nương phớt lơ sự quyến rũ của hắn, trực tiếp chạy rồi. Vấn đề là hắn lại không thấy rõ rốt cuộc đối phương chạy như thế nào. Nam tử như cây trúc, vùng chiếc quạt lông ngỗng phát ra âm thanh phóc một tiếng, giống như cách quạt của da cát lượng. Trong đôi mắt đào hoa như gợn nước kia, lộ ra vẻ vô cùng thú vị. Cố tích cửu trực tiếp Trở lại tử lầu kia Lúc này khoảng thời gian Nàng rời khỏi tử lầu cũng chưa đến một canh giờ Là chính là người rất đàng hoàng Và rất giữ lời hứa Hẳn là vẫn còn ở đó đợi nàng Nàng không nghĩ tới chính là Nàng vừa mới trở lại tử lầu liền nghe được chuyện tiểu quận chúa Mua sói trắng Từ lời kể của những vị khách đó Nàng biết rằng Tiểu quận chúa khi thế tận trời Đã dùng 10 vạn ma tiền Mua sói trắng đi rồi Vì số tiền mang theo không đủ, nên ngay cả La Chính cũng bị đưa đi. Cố tích cửu nhíu mày. Dù sao nàng cũng là người có kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm như vậy. Nhạy bén phát hiện việc này không hề đơn giản. Nàng không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp sử dụng thuật pháp cảm ứng vị trí của La Chính. Nhưng sau khi cảm ứng một lúc lâu, cũng không hề có động tĩnh gì. Nàng co mày, xuất hiện tình huống này chỉ có hai khả năng. Một, La Chính đã rời khỏi ma giới. hai, La chính gặp phải bất trắc ngoài ý muốn, rời khỏi ma giới là không có khả năng. Rốt cuộc luyện ma y trên người La chính vẫn còn có thể chống đỡ bốn canh giờ. Trong trường hợp hắn còn chưa trả hai từ cho nàng, không có lý do gì để hắn phải vội vàng rời đi như thế. Như vậy là hắn đã gặp phải chuyện bất trắc rồi. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi, trực tiếp đến phủ quận chúa, phủ quận chúa cao lớn nguyên nga. Tuy không bằng phủ ma quân nhưng cũng trang nhã, yên tĩnh, sang trọng không kém. Trước cửa phủ quận chúa có tám vị thiếu niên canh gác. Thẳng như tùng, nhanh như gió. Vừa nhìn đã biết công phủ không thấp. cố tích cử vừa đứng ở cửa, lập tức có thiếu niên gác cửa đi tới hỏi. Thiếu niên gác cửa này rất nho nhã, lễ độ, thể hiện có tu dưỡng tốt. cố tích cử cũng không rông dài, nói thẳng mục đích đến đây. Thiếu niên gác cửa kia nhíu mày. Quả thực vừa mới rồi, quần chúa chúng ta có mua một con sai trắng mang về. Rốt tiền đó đã giao cái thương gia tên là La Chính. Sau khi La Chính nhận được tiền xong thì vội vàng rời đi. Cũng không biết là hắn đã đi đâu. Hai từ kia đâu? Cố tích cửu lo lắng nhất chính là tiểu A nhi kia. Hai từ nào? Không nhìn thấy. Thiếu niên gác cửa trực tiếp phủ nhận. Cố tích cửu khẽ mềm môi. Ngươi không thấy trong gùi trên lưng La Chính có một hài tử sao? Không thấy cái gùi nào cả Thậm chí không nhìn thấy hài tử nào hết Cố tích cửu hít sâu một hơi Ta muốn gặp thị nữ của quận chúa Người phụ trách mua bán lần này Thì nên gắt cửa trực tiếp lắc đầu Không phải ai cũng có thể gặp đại thị nữ trong phổ chúng ta được Nàng ngày cũng sẽ không gặp ngươi Theo ta thấy Chỉ bằng người quay lại đi tìm cái người La Chính kia lần nữa xem sao Hắn cầm nhiều tiền như vậy Chỉ sợ là chạy... Hắn nhận bao nhiêu tiền vậy? Một sắp rất dày, có lẽ là hơn mấy vạn. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Thiếu niên gác cửa, lắc đầu. Trong lòng của tích cửu trầm xuống, khuôn mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng. Nàng không cần đi tìm La Chính nữa. Bởi vì 89 phần 10, La Chính đã gặp chuyện bất rắc rồi. 10 vạn ma tiền đối với quý tộc bình thường, tuy là một khoản rất lớn, nhưng đối với vị quận chúa này mà nói, Đó cũng chỉ là số tiền mua một chiếc túi xa xỉ mà thôi. Nàng ta ở ma giới có danh tiếng hiền lương, đức hạnh hẳn là sẽ không vì 10 vạn ma tiền mà sát hại tính mệnh người khác. Trừ phi lúc ấy nàng ta có ý đồ khác mà thứ nàng ta có ý đồ là thứ là chính tuyệt đối không bao giờ bán đi. hai tử kia Lai lịch của hai tử kia rất kỳ lạ căn cốt cũng rất tốt ở ngoại giới không biết vì nguyên nhân gì Mà lại bị Văn Yên Ly đuổi giết Có lẽ là tiểu quận chúa đã nhìn thấy điều gì đó Bắt đầu có hứng thú với hai tử kia Lúc này nàng ta mới lừa La Chính vào trong phủ của mình trước Dù sao La Chính cũng là thương nhân từ bên ngoài đến Nếu bị ám sát cũng sẽ không có ai chú ý tới Bọn họ sẽ chỉ cho rằng Hắn tham tiền mà ôm tiền bỏ trốn rồi Như vậy liền chết không có thuốc chữa Nếu Cố Tích Cửu là một người bình thường, nói không chừng sẽ dành toàn bộ công sức vào chuyện tìm kiếm la chính, mà không nghi ngờ bất cứ điều gì về phủ quận chúa. Nhưng Cố Tích Cửu là người bình thường sao? Nàng suy nghĩ một lúc ngọn nguồn sự tình và đoán được 89/ phần 10 câu chuyện. Tất cả những gì còn lại là xác minh. Bất kể thế nào đi nữa, nàng phải nghĩ cách đi tìm sói trắng nhỏ và hai tử kia trở về. Sẽ không để cho bọn họ ở trong phủ quận chúa này. Cố tích cử xoay người rời đi, sau đó tìm được một góc hẻo lánh, nhân cơ hội không có ai nhìn thấy, thuấn di vào phủ quận chúa. Cách bố trí bên trong phủ quận chúa rất tinh tế, khung cảnh gần như thay đổi theo từng bước đi. Hơn nữa, hoa cỏ cây cối trong phủ đã được sắp xếp, tạo thành một trận pháp bảo vệ. Nếu là người không quen với trận pháp này xông vào, chị E vừa tiến vào sẽ bị mắc kẹt trong cơ quan trận pháp, không thể trốn thoát được. Đận pháp này. Cô Tích Cửu kỳ thật rất quen thuộc. Nàng đã tận mắt nhìn thấy đế phất y bố trí rồi. Hiển nhiên, cơ quan trong phủ quận chúa đều là do đế phất y sắp đặt. Xem ra, hắn thực sự đối xử với vị uyển uyển quận chúa này như bảo bối, sợ nàng ta gặp nguy hiểm. Trái tim như bị vật gì đó đâm mạnh một nhát, khiến nàng gần như ngừng thở một chút, có chút hụt hơi. Thành thật mà nói, nàng không biết nên làm gì với đế phất y bây giờ. Nàng chỉ theo bản năng gác lại mối quan hệ tình cảm này và làm việc khẩn cấp nhất trước rồi lại tính tiếp. Ví dụ như, tìm kiếm hai tử kia cùng sói trắng nhỏ. Cố tích kiểu là cao thủ trận pháp. Cho dù nàng chưa từng nhìn thấy đế phất y thi triển loại trận pháp này, nhưng muốn phá vỡ nó cũng không phải là việc khó. Huống hồ nàng đã từng nhìn thấy qua. Giờ tay phá dài, nhấc chân bước vào như đang bước vào chính sân vườn nhà mình. Đình viện thâm sâu, lâu cáp trùng điệp, nơi trốn liễu rủ, nơi trốn hoa. Phủ quận chúa rất đẹp, gần như là rời bước là đổi cảnh, rất có phong cách đình viện vùng Giang Nam. Pháp trận bên ngoài phủ quận chúa rất lợi hại, mà an ninh bên trong phủ quận chúa lại càng lợi hại hơn. Các đội thị vệ dẫn theo những con hung thú như chó ngao Tây Tạng, liên tục đi ngang qua các giao lộ trong các đình viện. Dưới sự phòng thủ chặt chẽ như vậy Ngay cả một con muỗi cũng không thể bay vào Xem ra Sự an toàn của vị quần chúa này Được coi trọng hơn trời Đây là đế phất y sợ nàng ta Sẽ xảy ra chuyện gì đó sao Mặc dù hiện tại ma giới Nằm dưới sự cai trị của đế phất y Nhưng rốt cuộc Nó cũng mới được thống nhất không lâu Các ma vương khác trong ma giới Từng bị đàn áp vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối Luôn sẵn sàng ra tay Cố gắng giành lại quyền lực của mình một lần nữa Trong hoàn cảnh như vậy, chắc hẳn có một dòng nước ngầm đang dâng lên xung quanh đế phất y. Nếu có người muốn hãm hại hắn, nhất định sẽ muốn lợi dụng điểm yếu để uy hiếp hắn, buộc hắn phải phục tùng. Hiện tại xem ra, vị uyển uyển quận chúa này chính là điểm yếu của hắn. Quan tâm bảo vệ nhiều hơn cũng là chuyện bình thường. ân cứu mạng, có lẽ hắn thật sự đã có ý định lấy thân báo đáp. Chuyện giữa nam và nữ, có bao nhiêu người có thể thực sự cam kết sinh tử với nhau, Bất chấp cái giá phải trả chứ Tình yêu vốn không thể chịu đựng được Sự trôi qua của thời gian Huống chi hắn đã đầu thai chuyển thế Kiếp này ngày ngày nói yêu đương Kiếp sau đã đi cùng người khác Kiếp này phu thê ân ái Có lẽ đến kiếp sau Lại chỉ là những người xa lạ Bình thường rồi Là nàng quá cố chấp Cho nên mới bám vào những ảo giác đó không buông Còn muốn cùng hắn tái tục tiền duyên Đến nỗi làm tổn thương hắn Và cũng làm tổn thương chính mình Đến lúc nàng thật sự nhận ra điều này Và khi muốn nghiêm túc chấp nhận hắn như hiện tại Thì mọi chuyện đã thay đổi Đã là cảnh còn Người mất Có lẽ nàng và hắn đã định sẵn Là sẽ bỏ lỡ nhau Nếu hắn không yêu người khác Nàng còn có thể cố gắng đấu tranh tiếp Nhưng bây giờ Trong lòng hắn đã có người khác Nàng cần gì lại phải che ngang một chân Tự làm mình xấu hổ Tình yêu vốn dĩ chính là Hợp thì tụ Không hợp thì tan Có lẽ đã đến lúc Nàng nên buông bỏ chấp nhiệm của mình Nàng lắc đầu không muốn nghĩ tới Vấn đề khiến nàng đau đầu này nữa Mặc dù nơi này an ninh cực kỳ nghiêm ngặt Chặt chẽ Nhưng cũng không thể ngăn cản bước chân của cổ tích cử Với công phu hiện tại của nàng Hiếm có nơi nào mà nàng không thể tiến vào Nàng cũng không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh mà trực tiếp đi thẳng đến đình viện nơi uyển uyển quận chúa ở. Rất nhanh chóng tìm thấy, cũng không tệ lắm. Vị tiểu quận chúa kia đang ở trong phòng. cố tích cửu nín thở ẩn thân ở cửa sổ tầm cung của nàng ta. Vừa lúc có thể nhìn thấy nàng ta đang thay đồ qua tấm gương ở đó. Bởi vì khoảng cách rất gần, trong phòng lại được chiếu sáng bằng ngọc trai chiếu sáng toàn bộ khuôn mặt của vị tiểu quận chúa này đến từng chi tiết, cố tích cử có thể nhìn thấy rõ ràng. làn da của tiểu quận chúa trắng như sứ, dung mạo càng giống vân thanh la năm đó, tính cách cũng khá giống, phong thái tao nhã nên thơ, nhất cử nhất động đều toát ra khí chất của một vị công chúa. nàng ta có phải là vân thanh la chuyển thế không? bởi vì có liên quan đến đế phất y, cho nên ký ức của cố tích cử về vân thanh la cũng không đầy đủ phần lớn đều mơ hồ. Chỉ nhớ rõ nàng ta vì đố kỵ, ghen tị mà tự làm hại chính mình. Cuối cùng, nàng ta tự mình tìm đến cái chết, lại còn chết rất bi thẳng. Nàng ta quen biết với Đế Phất Y, rốt cuộc là ngẫu nhiên hay là trùng hợp? Nếu nàng ta là Vân Thanh La chuyển thế, liệu nàng ta có ký ức gì về kiếp trước không? Nàng ta đã từng là phu nhân thành chủ là Khoa Thành. Nếu nàng ta và Đế Phất Y chỉ mới gặp nhau lần đầu, nàng ta sẽ vứt bỏ hết thảy Giả chết và là một người xa lạ Tiến vào mà giới sao Không có khả năng đó đi cố Tích Cửu luôn có cảm giác Tính cách của vị tiểu quần chúa này Không giống như kiểu người có tính cách Nhất kiến trung tình Không mang tất cả đối với nam nhân Nàng ta và Vân Yên Ly có quan hệ gì Đối với vị tiểu quần chúa này Trong lòng cố Tích Cửu có rất nhiều nghi ngờ Nhưng nàng có quá ít manh mối Những nghi ngờ này Cũng không thể nào có đáp án được Cố Tích Cửu lại nhìn vị tiểu quận chúa một lúc. Tiểu quận chúa rất xinh đẹp. Bất kể là tay chân hay là mặt mũi. Bất cứ thứ gì lộ ra ngoài đều không có một chút tì vết nào. Xinh đẹp đến mức trông không giống thật. Cố Tích Cửu không nhịn được đưa tay lên sờ mặt mình. Một năm này, năng bôn ba lao lực. Tuy công phu tăng lên không ít, làn da cũng trắng hơn rất nhiều. Nhưng trên da vẫn còn một ít khuyết điểm nhỏ. Ví dụ như trên trán có một cái mụn Làn da vẫn hơi xỉn màu một chút. Uyển Uyển, quận chúa đang bôi một loại cao màu đỏ nhạt lên trên mặt. Một mùi hương đan dược thoang thoảng tỏa ra từ trong điện của nàng ta, một cách mơ hồ. Cô tích cử chỉ vừa ngửi một chút đã có thể nhận ra được nguyên liệu chế tạo ra loại cao này. Trú Nhan Thảo Xem ra, nàng ta biến trú Nhan Thảo trở thành đồ trang điểm để dùng. Uyển Uyển, quận chúa đang trang điểm, thì một thi nữ từ bên ngoài đi vào. Hướng về phía nàng ta hành lễ Quận chúa Làm xong hết rồi Uyển uyển quận chúa cũng không quay đầu lại thản nhiên hỏi Quận chúa yên tâm Mọi chuyện đều làm xong hết rồi ạ Không ngờ là chính này là hiểu chuyện như vậy Chẳng những đồng ý thiếu một nửa ma tiền Ngay cả hai tử cũng trực tiếp đưa cho chúng ta Còn vội vang rời khỏi ma giới Thật ra chúng ta cũng không cần phải ra tay giết hắn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 Nói vậy cũng không phải là cao nhân gì. Nàng ta bỏ lại hai tử và con soi trắng biến mất lâu như vậy. Nói không chừng là đã đi tìm tình lang gì đó rồi. Vừa rồi nghe thị vệ giữ cửa nói. Nàng ta tìm đến phủ quận chùa chúng ta thăm dò tin tức. Bị thị vệ giữ cửa đuổi đi. Với bản lĩnh của nàng ta, có lẽ sẽ nghĩ cách tìm La Chính gây chuyện. Mà La Chính thì đã rời khỏi ma giới rồi. Hắn cầm được 5 vạn mà tiền đã sớm chạy mất không còn bóng dáng. Hoa húc nguyệt đó, muốn tìm được hắn cũng không dễ gì. Ba năm, năm năm, cũng chưa chắc đã tìm được. Đương nhiên, nàng ta cũng không thể nào đến tìm phủ quận chúa chúng ta gây rắc rối được. Vậy thì tốt. Uyển Uyển quận chúa tiếp tục chải đầu. Bọn họ chẳng qua là tiện dân bên ngoài mà thôi, không có gì đáng lo ngại. Quận chúa cứ yên tâm đi. Thực ra, theo suy nghĩ của nô tỳ một phần ma tiền cũng không nên cho hắn. Dù sao không phải là đồ của hắn. Khóe môi Uyển Uyển quận chúa hơi cong lên. Hiếm khi hắn hiểu chuyện như thế, coi như ban thưởng cho hắn đi. Bổn quận chúa không để ý năm vạn ma tiền này. Nếu một phần tiền của không cho, là chính kia nhất định sẽ làm ầm ĩ, làm sao có thể hiểu chuyện như thế được chứ? Nếu thật sự xảy ra ầm ĩ, sẽ gây tổn hại đến thanh danh quận chúa Hiền Lương của nàng. Nhưng mấy lời này cũng không cần giải thích với thị nữ. Uyển Uyển lại thoa chút cao lên mặt, nhẹ nhàng vỗ đều. Thị nữ kia nịnh nọt nàng ta, cười nói. Mà quân đại nhân yêu thương quận chúa như thế. Quận chúa muốn cái gì thì cho cái đó. Tất nhiên quận chúa sẽ không thèm quan tâm đến 5 vạn mặt tiền này rồi. Những lời này khiến Uyển Uyển quận chúa sung sướng trong lòng. Nàng ta hào phóng ném lọ cao mới dùng được một nửa cho thị nữ. Lần này ngươi làm việc rất vừa ý bổn quận chúa, thưởng cho ngươi cao trú nhan này. Đôi mắt thị nữ kia sáng lên, cầm lấy lọ cao trong tay, ngàn ân vạn tạ liên hồi không ngớt, còn không quên định nọt quận chúa. quận chúa cũng chỉ có ngài mới có đủ tiền tài để nghiên loại thảo dược trú nhan thảo này thành cao và sử dụng. Một bình nhỏ này cần phải có 100 cây trú nhan thảo thì mới có thể chế tạo ra được. Ma quân đại nhân đối với ngài thật tốt Uyển Uyển quận chúa mế môi cười Chỉ có người nói nhiều lời vô nghĩa Nô tỳ nói đều là sự thật mà Phải rồi quận chúa Nhất định là ma quân đại nhân rất muốn thành thân với quận chúa rồi đi Không biết khi nào thì quận chúa mới đồng ý với lời cầu hôn của ma quân đại nhân vậy Bảo bối quý giá thì dễ có Nhưng tình lang thì khó có được. Tuy quận chúa rụt rè, nhưng cũng đừng để cho ma quân đại nhân chờ đợi quá lâu ạ. Thì nữ này thật sự là một người thích nói, cứ thế nói huyên thuyên không ngừng. Uyển Uyển quận chúa nghe thì nữ nói lời này thì khẽ nhíu chân mày, ngón tay đang chải tóc chợt khựng lại, giật một sợi tóc xuống. Nhưng ngay sau đó, nàng ta lại nhếch môi, khẽ mỉm cười. Bổn quận chúa vẫn muốn thử huynh ấy thêm một chút nữa. Chỉ cần huynh ấy thật tình, ta sẽ tự sẽ tự để huynh ấy được như ý nguyện. Trên khuôn mặt nàng ta thoáng ửng hồng, vừa như xấu hổ lại vừa như vui mừng, nhưng lại đẹp đến không ngờ. Thi nữ kia cười nói. Ma Quân đối với quận chúa tất nhiên là thật tâm rồi. Trước giờ nô tỳ chưa bao giờ thấy ma quân đối xử với nữ nhân thứ hai nào tốt như thế cả. Ngày ấy sủng ái chỉ duy nhất mỗi mình quận chúa thôi. Uyển Uyển hơi mím đôi môi đỏ mọng, cười cười, bất động thành sắc nói sang chuyện khác. Con soi trắng đó bị ngứt ở đâu? Con đòi sống đòi chết nữa không vậy? Quận chúa yên tâm, con soi trắng đó đang bị giam giữ ở Tây Hải Long Đình. Nơi đó tường đều là bằng nước. Rất mềm mại cho dù nó có muốn đâm đầu vào tường mà chết Cũng không làm được Quận chúa Nô Tì có chút không hiểu Mặc dù con sói trắng đó có chút thông minh Có thể hiểu được con người và ngôn ngữ loài người Nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một con sói mà thôi Làm sao lại có giá trị nhiều ma tiền đến như vậy ạ Nô Tì nghe nói Lăng thị vệ đã từng mua một con sói trắng Là một con thượng phẩm Giá cũng chỉ có 5.000 ma tiền Vẻ mặt thì nữ này như kiểu có bệnh thiếu máu Uyển Uyển cười nhạt Ngươi thì biết cái gì Nó không phải là sói trắng Mà là ấu nhi của thần thú giải trĩ Còn chưa biến hình Nên trông giống như một con sói trắng Loại thần thú này cực kỳ hiếm thấy Đừng nói là 10 vạn ma tiền cho dù 100 vạn cũng đáng Ánh mắt thì nữ kia sáng lên Thì ra là thế ạ Thật không ngờ chúng ta nhặt được bảo bối Cũng nhờ đôi mắt tinh tường của quận chúa mới có thể nhận ra loài kỳ thú như thế. Sau này một khi đã thuần hóa thành công, thì nó sẽ là một con tọa kỵ cực kỳ phong cách. Chỉ e là ở Tua La Giới không có ai sánh được. Uyển Uyển thả nhiên cười. Có lẽ đây là ý trời chăng? Ngày mai là sinh nhật của bổn quận chúa. Ông trời liền ban cho ta một món quà hầu hĩnh như vậy. Thì nữ kia tự nhiên lại định nọt nàng ta vài câu rồi lại nói về hai tử kia. Thì nữ lại hỏi, hai từ kia có chỗ nào kỳ lạ? Uyển Uyển trầm ngâm một lát. Hai từ đó cho bổn quần chúa một cảm giác rất quái lạ, không giống một hai đồng nhân gian bình thường. Nhưng nhìn biểu hiện của tiểu giải trĩ, có vẻ như là nghe theo sự sai bảo của hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có lẽ hắn là chủ nhân thực sự của tiểu giải trĩ kia. Có hai từ kia trong tay, lo gì không thuần hóa được tiểu giải trĩ, đúng không? Quận chúa anh Minh thì nữ lại hết lời tầng bốc uyển uyển hơi nhếch môi tiếp nhận toàn bộ lời nịnh nọt của thì nữ vô cùng hưởng thụ hai người nói chuyện một lúc uyển uyển quận chúa ra lệnh cho thì nữ đi kiểm tra tiểu giải tĩ một chút tránh cho việc nó cương quyết quá lại xảy ra chuyện ngoài ý thì nữ kia đáp vâng một tiếng xoay người rời đi nàng ta một đường rẽ hoa gạt liễu vòng qua hành lang sân viện cứ thế đi thẳng đến một tòa lâu vũ màu xanh lam ở nơi sâu nhất trong phủ quận chúa Đang đứng rất lâu vũ, có hơn chục hộ vệ canh gác, vây quanh nơi này như thùng sắt. địa vị của thị nữ này ở đây cũng không hề thấp, đám thị vệ đều hành lễ với nàng ta. Nàng ta cực kỳ kiêu ngạo, chỉ gật nhẹ đầu rồi sai một tên thị vệ mở cửa bước vào. Một lát sau, nàng ta bước ra, lại phân phó mấy tên thị vệ vài câu để bọn họ canh gác cẩn thận nơi này, rồi mới xoay người rời đi. Khoảng chừng 15 phút sau, Khi thị vệ nơi này đang tuần ra Thì bất ngờ nhìn thấy diệp thị nữ Mới rời đi vừa rồi Lại quay trở lại Thị vệ khó hiểu Sau khi hành lễ lại hỏi Diệp cô nương Sao ngài lại quay lại nữa Còn chuyện gì phải làm sao Diệp thị nữ lập tức kiêu ngạo Ứn thẳng người Quân chúa muốn nhìn con sói trắng nhỏ này Lệnh cho ta đem nó qua xem một chút Những thị vệ đó Cũng không nghi ngờ gì nàng ta Lập tức có người xông phong Để thuộc hạ dắt nó ra đây cho Không cần Bồn cô nương sẽ đích thân đi dắt nó Những thì vệ đó đương nhiên sẽ không ngăn cản Để cho dịp thì nữ kia đi vào Các bức tường trong tòa nhà này Đều được bọc bằng da mềm Bên trong lớp da mềm còn chứa đầy nước Sờ vào rất mềm mại Tiểu giải tĩ đang bị nhốt Trong căn phòng kiểu như thế này Nó rất tức giận Cũng rất sợ hãi Bốn chân của nó Bị khóa bằng dây xích sắt lạnh lẽo Với sức mạnh hiện tại thì nó không thể mở ra được Đại khái Có lẽ là để áp chế tinh khí nóng này của nó Những sợi xích sắt lạnh lẽo này Đâm xuyên vào da thịt tứ chi của nó Chỉ một cử động nhỏ nhất Cũng có thể gây ra đau đớn tột cùng Nhưng lại không làm tổn thương đến xương cốt của nó Đây là một loại dụng cụ Tra tấn áp chế người ta rất an toàn Rất tàn nhẫn Và cũng rất dày vò Nó không thể ngủ, không thể nằm, chỉ có thể đứng co chân, đau đớn khủng khiếp và cũng vô cùng mỏi mệt, khiến nó muốn sụp đổ, muốn đầu hàng. Kiểu hình phạt này sử dụng đối với động vật cũng giống như với con người vậy. Thường chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ là sẽ chịu khuất phục, buộc phải nhận chủ nhân, thiết lập khế ước thú nô, từ đó về sau có thể bị đánh chửi hoặc mắng mỏ, cùng chung hơi thở vận mệnh với chủ nhân. Chủ nhân chết. Nó cũng không thể sống sót được Sau khi tiểu giày trĩ Bị khóa ở chỗ này Cứ cách nửa giờ Thì vị diệp thị nữ kia sẽ tới hỏi nó một lần Hỏi nó có chịu khuất phục hay không Hỏi nó có muốn nhận chủ một lần nữa không Câu trả lời của tiểu giày trĩ Đều là khịt mũi một cái đầy khinh thường Đúng vậy Nó không chịu khuất phục Nhưng mà nó thực sự rất là khó chịu Và đau đớn Ai tới cứu nó đây Ôi ôi Nó đang đau khổ nhắm mắt lại. Bỗng nhiên như nghe thấy động tĩnh gì đó liền mở mắt ra. Nhìn thấy chính là diệp thi nữ kia đang đi về phía nó. Nó hừ một tiếng là nhắm mắt lại. Nữ nhân đang chết. Nếu nó không bị khóa nhất định là phải nhào qua cắn chết nàng ta đi. Mặc dù nó nhắm mắt lại nhưng hai lỗ tai vẫn dựng lên ngay bước chân của nữ nhân kia đến gần. Càng ngày càng gần. Một lát sau Nó đột nhiên hách cây mũi nho nhỏ đen như mực lên và bỗng mở mắt ra. Đôi mắt sán chặt vào diệp thì nữ đang đến gần. Thần sắc trong đáy mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Nó lo lắng đến mức toàn bộ lông trên người dựng đứng cả lên. Xoay trắng nhỏ. Cuối cùng nàng ta cũng đi đến gần nó nhỏ giọng gọi. Giọng nói này rất quen thuộc với tiểu giải trĩ. Đôi mắt tiểu giải trĩ lập tức đầy nước mắt. Liều mạng ngẩn đầu muốn dùng lưỡi liếm liếm nàng. Nó vẫn luôn chờ đợi. Người nó chờ đợi cuối cùng cô đã đến cứu nó. Nàng là vị cứu tinh của nó. Dù nó có cử động hay không, cũng tác động đến sợi xích sắt lạnh lẽo trên người. Một tiếng rầm vang lên, đau đến mức khiến nó rên rỉ, lông tơ trên người đều run rẩy. Ngoan! Đừng nhúc nhích! Nữ nhân này tất nhiên là cố tích cửu dịch dung. Nàng ngồi trong góc trước cửa sổ quận chúa lắng nghe hồi lâu, sau khi tìm hiểu được rất nhiều điều, sau đó bí mật đi theo Diệp Thị Nữ kia vào nơi này. Sau khi Diệp Thị Nữ rời đi rồi, nàng liền dịch dung trở thành Diệp Thị Nữ, đến giải cứu Tiểu Giải Trĩ. Nàng không ngờ Tiểu Giải Trĩ phải chịu sự tra tấn ác độc như vậy ở đây, ánh mắt tối sầm lại. Sự dần dữ ngày càng lớn trong mắt nàng. Việc uyển uyển quận chúa kia mua Tiểu Giải tĩ. Cũng không phải là quá thiếu đạo đức. Dù sao trước đó cô tích cửu đã ra giá bán tiểu giải trĩ như một trò đùa, nên bị la chính bán đi cũng là điều dễ hiểu. Về tình có thể bỏ qua. Nhưng nàng ta lại ra tấn nó như thế này, thì không ai có thể nhẫn nhịn nổi. Tiểu giải trĩ này là cô tích cửu nàng quan tâm che chở. Sao có thể chịu để cho người khác hành hạ như thế được? Sau khi tiểu giải trĩ nhận ra nàng thì bắt đầu bật khóc, nước mắt lưng trọng, ánh mắt nhìn nàng đầy mong đợi. Mặc dù sợi xích sát lạnh lẽo trên người nó là một cơ quan rất tinh vi, nhưng với cố tích cử mà nói, nó không khác gì một món đồ chơi giáo dục thông thường, chỉ cần hai ba lần là có thể mở nó ra. Nàng con nhẹ nhàng, bồi kim sang dược có tác dụng linh diệu lên vết thương của nó. Một lát sau, máu ngừng chảy và cơn đau dừng lại. Đôi mắt tiểu giải trí nhìn cố tích cử sáng long lanh, vui vẻ chạy vòng quanh nàng không ngừng, cái đuôi cũng vẫy như phong hỏa luân của Nata vậy. Cố Tích Cửu xoa xoa cái đầu lông mềm như nhung của nó. Tiểu chủ nhân của người đâu? Người có thể lần theo dấu vết và tìm được hắn không? Tiểu giải trĩ gật đầu như dã tỏi. Cố Tích Cửu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tốt lắm. Lát nữa người dẫn ta đi tìm hắn. Tiểu giải trĩ lại gật đầu và dùng lưỡi liếm liếm lòng bàn tay nàng một cách trìu mến. Cố Tích Cửu vỗ vỗ đầu nó. Lát nữa khi theo ta ra cửa Không được ra vẻ quá thân thiết với ta Dáng vẻ phải tỏ ra không thể không khuất phục Nghe có hiểu không? Tiểu giải trĩ chất chớp mắt Ngập ngừng ngẩn đầu lên thử thăm dò Nghiêng mắt nhìn Cố tích cửu Bộ dáng đi bên cạnh nàng hai bước Vẻ mặt khó chịu Cố tích cửu lắc đầu Không được Thế này quá kiêu ngạo Nhìn không có bộ dáng không khuất phục Tiểu giải trĩ rất hoang mang Dùng chân gãi gãi đầu Lại liên tiếp làm mấy kiểu bộ dáng Đều bị cô tích cửu phủ quyết Tiểu giải trĩ mất tự tin Sau khi bị chê Lại nước mắt lưng trọng Nó không có thiên phú làm diễn viên đâu Cô tích cửu suy nghĩ một hồi Cuối cùng nghĩ ra một cách đáng tiền cậy Người coi ta như là diệp thi nữ thật sự đi Người không thể không khuất phục trước nàng ta Vậy dáng vẻ sẽ thế nào? Tiểu giải trĩ Lập tức gầm gừ, giận dữ một tiếng Nó nghe những chiếc răng nanh nhỏ mới mọc Sau đó kẹt chặt đuôi, ủ rũ đi mấy bước bên cạnh của tích cử Vừa đi, nó còn tức tối phẫn nộ liếc mắt nhìn chằm chằm của tích cử Ờ, cái này không khác lắm Lúc này của tích cử mới xoay người mang nó đi ra ngoài Thời điểm đi ra cửa, những thị vệ đó tự nhiên hỏi của tích cử thản nhiên, nói Nó đã chịu đầu hàng cho quận chúa chúng ta sử dụng. Hiện tại ta sẽ mang nó đi gặp quận chúa. Những thì vậy đó nhìn cố tích cửu rồi là nhìn tiểu giải tĩ đang ủ rũ cúi đầu cụp đuôi kia. Cũng không nghi ngờ gì. Vậy vẫy tay và cho đi. Đối với tiểu oanh nhi kia, hiển nhiên tiểu giải trĩ rất quen thuộc. Sau khi được tự do, lập tức theo hơi thở của tiểu oanh nhi kia dẫn cố tích cửu đi tìm. Một đường xuyên tường rồi xuyên qua sân viện. Cuối cùng, Chạy về phía sau phủ quận chúa cố Tích Cửu vẫn có chút khó hiểu Tiểu quận chúa này Đã cướp được hai tử kia vào tay Nhất định là rất quý giá Tại sao lại không cho người nhốt ở gần sân viện của nàng ta Mà ngược lại Lại đưa nó đến một nơi xa xôi như vậy Xét cho cùng Gần sân viện của nàng ta là nơi phòng thủ Nghiêm mật nhất Cũng là an toàn nhất Giống như tiểu giày trĩ Bị giam giữ ở một nơi cách tầm cung của quận chúa Bà sân viện Chỉ hơi có chút không đúng là tiểu quận chúa có thể nghe được. Tuy nhiên, nghi ngờ này rất nhanh đã được giải đáp. cố tích cử còn chưa chạy đến đằng sau sân viện, thì đã nghe thấy tiếng hài tử khóc thét từng hồi. Tiếng khóc kia như 9 khúc quanh, 18 khúc cong. Khi thì sắc bén, khi thì the thế, lại cả khan khan, giống như ma âm quỷ dị xuyên qua não. Nói chung là trói tai không thể chịu nổi. Sân viện đó rất hẻo lánh, vắng vẻ, chỉ có hai thị nữ canh giữ ở cửa. Hai thị nữ này nhíu chặt mày, vẻ mặt tuyệt vọng như sống không còn gì, luyến tiếc. cố Tích Cửu vẫn mang dáng vẻ là diệp thị nữ, dẫn theo tiểu giày tỷ ngay ngang đi tới. Thị nữ canh cửa rõ ràng có địa vị không cao, vội vàng hành lễ. cố Tích Cửu hơi nâng cảm Sao vẫn còn khóc vậy? Hai thị nữ kia sắp khóc. Hồi dịp tỉ tỉ, tiểu tổ tông này vẫn cứ khóc mãi, còn không hề nghỉ một hơi đâu ạ. Lỗ tai các nàng gần như sắp điếc vì ồn rồi. Cô tích cửu lại hỏi. Sao không dỗ đi? Dỗ cũng vô dụng ạ, tiểu tổ tông này nhắm hai mắt mà khóc, ai cũng không dỗ được. Cô tích cửu gật đầu. Ta đi vào nhìn xem, các người có thể đi xuống nghỉ ngơi trước một chút. Hai thị nữ đang ước gì có câu này, đáp vâng một tiếng quay đầu chạy ngay, còn nhanh hơn so với thỏ bị chó rượt. Cô tích cửu nhấc chân đi vào, tiểu giày tĩ cũng vội vàng đuổi theo.